Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh truyện Em xin Ngọc Việt. Quý vị và các bạn thân mến. Và trước khi đi vào buổi đọc truyện hôm nay, Ngọc Việt xin được cảm ơn bạn Nguyễn Văn Luyện đã ủng hộ đồng ngủ kênh. Cảm ơn bạn anh Phạm đã gửi Super Thanh. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn. Chúc các bạn và mọi người nghe truyện thật vui vẻ. Trong buổi đọc truyện hôm nay, chúng ta lại đến với các nội dung tiếp theo của bộ truyện. Mao Sơn Quỷ Môn Tuật phần 2.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 phần 2. Mao Sơn Quỷ môn thuật mang tên U Minh Thoại Tà. Quyển 7, tập 6. Ngươi tên là Hồng Đan sao? Đây không phải là nguyên vật liệu làm chất chúng gì sao? Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên trước cái tên của cô ta. Khi nói chuyện, tôi nhí gần đó cao camera vô hình, cho nên đã kích hoạt chế độ truyền âm thanh để chung người ngoài không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tôi và nữ quỷ. "Báo cáo chủ nhân, Hồng Đan lúc còn sống là giáo viên hóa học. Sau khi chết thành yêu quái, cho nên tùy tiện cho một loại nguyên liệu làm tên. Dù sao thì ta cũng không muốn dùng cái tên sinh thời." Nữ quỷ thành thật trả lời, Còn sử dụng cả phương thức truyền âm. Giáo viên môn hóa học sao? Tôi chớp chớp mắt, lòng vui mừng khôn xiết. Trình độ bằng hóa học của ngươi như thế nào? Ta là giáo viên hóa học của trường đại học danh tiếng. Ta còn là giáo sư, có rất nhiều công trình nghiên cứu trong tay, trình độ chỉ có nhiêu đó thôi. Hồng Nan mím môi cười, nhưng những gì cô ta nói khiến tôi bị sốc. Cô lợi hại như vậy sao? Tôi rất nhã nghiên hỏi. Và tôi muốn chạy theo Trảo Lưu, hỏi tại sao cô ta lại trở thành quỷ. Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng thì ngạn lại. Hồng Đan chủ động đề cập, hiển nhiên là cô ta không muốn nói nhiều. Cho dù tôi không dùng tâm niệm tuyến để mà khống chế cô ta, thì cũng không nên hỏi đến cùng để mà gây thêm bất hòa làm chi. Tôi vẫn duy trì một mức độ tôn trọng vừa phải. Đã khiến cho chủ nhân chê cười rồi. Hồng Đan thẳng nhiên đáp lại Người đứng lên đi Từ giờ trở đi Khi không có người ngoài Người có thể gọi ta là Phương Thiếu Biệt danh của ta là Mặt Nạ Thu La Hiện tại Tất cả chúng ta đều đang bị camera vô hình quay phim Hãy cẩn thận giữ bí mật Trước mặt người ngoài Cứ gọi ta là Đại Thiếu được rồi Tôi hướng dẫn vài điều cơ bản Hồng Đan ghi lại từng điều một Người có biết khu ám là gì không? Tôi hỏi một cách đầy mong đợi. "Phương Thiếu ạ, ta không biết khu ám là cái gì?" Lời của Hồng Đan nói khiến lòng tôi thất lại. Hiển nhiên là yêu quái trong khu ám, không thể biết được chi tiết về không gian mà chúng tôi đang ở. Đúng vậy, nếu có thể dễ dàng tìm ra bí mật chỉ bằng khai thác thông tin từ đám yêu ma này thì đại hội chân ma lần này có môn tổ chức cũng không được. Trước khi bắt đầu đại hội, Những nhiều ma quỷ quái ở đây đã chạy trốn hết giáo rồi Chứ có kẻ nào chịu ở yên tại chỗ để mà chờ bị bắt đâu Nếu có Thì chẳng phải là kẻ đó bị ngu sao Các người đã ở đây bao lâu rồi Tôi đành thay đổi câu hỏi Đại khái khoảng nửa tháng Hồng Đan thành thật đáp lời Người hiện tại là lễ quỷ Tức đã là quỷ một đoạn thời gian Người còn có thể nhớ rõ nửa tháng trước Người đã ở nơi nào không Phương Thiếu, ta chỉ nhớ rõ quá trình khi mình chết, sau đó chỉ còn một khoảng trống lớn. Ta không có ký ức gì về thời điểm mình bắt đầu trở thành quỷ và cũng không biết mình ở nơi này để làm gì. Dù sao ta chỉ làm theo bản năng, hấp thu càng nhiều âm khí càng tốt để mà cho thực lực tăng lên. Những lời mà Hồng đang vừa nói khiến tôi không thể nào thốt thành lời. Xem ra, đồ quỷ dị của nơi này thật là đáng sợ. vậy mà có thể phong ấn hơn nửa phần ký ức, thủ đoạn tầm cỡ này đúng là đáng kinh ngạc thật. Nghĩ đến người chủ trì mang mặt nạ trắng, có thể ngự không vi hành, thế là tôi cảm thấy chuyện này cũng thuộc lẽ đương nhiên. Nếu không có thủ đoạn như vậy, đại hội chân ma làm sao có thể tiến hành thuận lợi được chứ? Phải là mất kiểm soát từ lâu rồi mới đúng. Thông qua hồng đan tôi mới biết được tình hình đại khái ở nơi này. những yêu ma quỷ quái khác trong khu ám cũng ở tình trạng tương tự. Phần lớn cái của chúng đều bị phong ấn, trước khi chúng bị ném tới đây, đây chính là để chuẩn bị cho đại hội chân ma. Vậy nhóm Phương Luyện Phương Nông, vậy nhóm Phương Luyện Phương Nông và Hạo Anh Tử bị mất tích, có phải cũng đã trải qua tình cảnh tương tự không? Điều này rất có thể. Tôi dần dà hiểu thêm vài điều. Tôi càng bị thủ đoạn thông thiên của đám tổ chức đại hội này làm cho kinh sợ hơn. Loại siêu năng lực này quả thực là khiến cho người ta giận cả người. Tuy nhiên, miễn là đại hội chất ma hoàn thành tốt đẹp, có khả năng nhóm phi nhân loại may mắn sống sót sẽ được khôi phục ký ức. Nhưng kẻ của họ ở trong khu ám có thể sẽ bị cuốn trôi. Tôi nghĩ thầm, lòng cảnh giác càng lúc càng nghiêm trọng. Người tới nơi này nửa tháng, có biết những quỷ vật khác không? Bọn chúng có cùng cấp bậc với ngươi không? Tôi nghĩ cho nên nhắm vào những quỷ vật khác. Phương Thiếu à, mỗi một yêu ma đều có địa bàn cố định, ta rất ít khi đến địa bàn của những yêu ma quỷ quái khác, bởi vì sẽ phát sinh tranh chấp không cần thiết. Nhưng ta biết hai lại quỷ ở khu vực bên cạnh ta, cả hai đều là nam. Trong số họ, có một nam quỷ vừa tìm thấy một người chết thay, cho nên đã được tự do. Hắn tỏ ra cực kỳ đắc ý. Vừa nghe Hồng Đan nói vậy, mắt tôi chợt sáng. Nam quỷ tỏa vẻ đắc ý trong miệng ngươi, có phải là nam quỷ nhảy banh gơ trong công viên giải trí không? Trông hắn còn cao cấp hơn cả Lệ Quỷ. Phương thiếu, ngươi đã gặp người đó rồi sao? Đúng rồi, ta đang nói về người đó. Cấp bậc đầu hạng của hắn ta quả thực là ngang ngửa ta. Sở dĩ chồng hắn ta đáng sợ như vậy là vì hắn biết một số pháp thuật âm linh và có hệ thống công pháp của riêng mình. Quá là lợi hại đúng không? Ta cho dù có nhân bản ra thêm 5-6 người nữa, Thì cũng không phải là đối thủ của hắn Hắn có thể đánh bất phân cao thấp Với cả cao thủ mạnh quỷ Thậm chí còn có vẻ mạnh hơn Nhân tiện Hắn được gọi là thằng Thằng trong dây thừng Bởi vì hắn chết trong một tai nạn Khi nhảy băn gơ thì dây bị đứt Hắn bị ám ảnh bởi từ dây thừng Vì vậy hắn đã lấy nó làm tên Hồng Đan vừa nói xong Mắt tôi sáng giật Có cảm xúc Nam quỷ nhảy băn gơ có chiến lược đánh vượt cấp Không thua một kẻ như vậy, không thể giở vào cấp bậc đấu hành của hắn để mà đo lường được. Sức chiến đấu thực sự của hắn thậm chí còn mạnh hơn cả Mạnh Quệ. Cũng đúng, trước đây tôi còn từng bị hắn truy sát, cho nên tôi có hiểu biết sâu sắc với thực lực đáng sợ của hắn. Nếu không phải tôi chạy nhanh thì cũng chỉ sợ đã bị hắn cuốn lấy rồi. Tôi mà là thất bại tày, chắc chắn sẽ không thành kẻ chết thay được. Nhưng đến lúc đó, tôi cũng không được thoải mái. Ngươi biết thông tích của hắn sao?" Tôi vội vàng hỏi. "Phương thiếu, ý của ngươi là không đan quay đầu, liếc nhìn tụ âm trận còn đang vận hành. Không sai, nhất định ta phải bắt sống được tên tiểu tử đó." Tôi mỉm cười không phủ nhận. "Tuy nhiên, thực lực của thằng quá mạnh, chỉ sợ pháp trận này không thể bẫy được hắn đâu. Giả sử ngươi dụ hắn vào được, nhưng ngươi lại không còn ở trong, là hắn ta sẽ lập tức biết có bẫy." Một khi thằng cuồng nộ là sẽ không mang tất cả để mà thi triển thuật pháp tà chú, người và ta chưa chắc có thể toàn thây rút lui." Hồng Đan rất là lo lắng mà nói. "Tôi chỉ ngạc nhiên, thằng cuồng độ sao? Ý ngươi là gì vậy? Hắn biết cấm thuật loại trấn phúc." Tôi nhìn chằm chằm vào Hồng Đan với đôi mắt rực cháy hỏi. "Ta từng thấy qua, khi đó là lúc hắn còn chưa tìm được người chết thay, có hai cao thủ mãnh quỷ đi ngang qua." Bọn chúng cho rằng hắn không vừa mắt Cho nên muốn giết hắn Nhưng thằng đã kích hoạt một kỹ năng Mà ta xem không hiểu Ngay sau đó có vô số thòng lọng bất ngờ xuất hiện Cuốn chặt lấy của họng đối phương Cho dù là hai tiên khốn kia có làm mảnh quỷ Thì cũng không thể nào thoát được Ta tận mắt nhìn thấy bọn chúng Hồn phi phách tán Mà bị dọa sợ đến giờ đấy Khi đó ta mới nhận ra rằng Thằng còn có kỹ năng áp đáy hòm Độc nhất vô nhị Cũng phải ở mức cấm thuật Nếu không thì hắn ta đã không mạnh đến vậy. Khi Hồng Đan nói ra điều này, đôi mắt quỷ của cô ta tràn đầy sợ hãi. Sau khi bị khống chế bởi tâm niệm tuyến, cô ta có thể chọn không trả lời câu hỏi của tôi, nhưng một khi cô ta trả lời thì đó phải là sự thật, không được phép nói dối. Cho nên lời nói của cô ta chính là thật. Tôi chìm vào trầm tư, thực sự là không ngờ nam quỷ nhai bân cơ lại khó chơi đến vậy. Xem ra lúc đuổi giết tôi Hắn cũng đã không cố hết sức. Vậy tình huống của năm người còn lại thì sao? Tôi đã thay đổi chủ đề hỏi. Ông ta là một ông già khoảng 70-80 tuổi, ông ta có đầu hạnh giống ta, cũng không chênh lệch bao nhiêu so với mức tiêu chuẩn. Khu vực hoạt động của ông ta chính là ở bệnh viện bên kia. Hồng Đan đưa tay chỉ ra ngoài, tôi nhìn sang thì thấy phía xa có một tòa nhà 7 tầng lặng lẽ ở đó. Trên đó có mấy chữ to Bệnh viện tim mạch Côn Thành Mười lăm phút sau Trong nhà sắc bệnh viện tim mạch Côn Thành Tôi chưa lại trò tụ âm trận Gật gật đầu với hồng đan bên cạnh Trong mắt lộ ra một ít cười Tất cả đã sẵn sàng Ngoài trừ cơ hội Tám phút sau Một ông già mặc áo liệm trông nặng Xuyên qua bức tường của nhà sắc Và xuất hiện trước trận pháp tụ âm trận Ông ta có những viết đồi mồi khắp mặt Tóc hoa dâm mắt đen và tấm vải liệm màu sẫm có hoa văn vàng trông giống như một con quỷ già. Cả người toát ra hơi thở cấp lễ quỷ, nét hung dữ của ông ta hiện từ chính vẻ bề ngoài, nhưng vẫn theo quy tắc cũ. Hồng Đan không chịu nổi sự cám dỗ của tụ âm trận, lão già mặc áo liệm cũng không chịu nổi khảo nghiệm này. Mặc dù ông ta đã đi vòng quanh tụ âm trận nhiều lần, một cách đáng ngờ, nhưng cuối cùng ông ta vẫn đâm đầu vào Tôi cười và bước vào nhà xác từ cửa chính. Lá cờ năm màu rơi xuống đất, đảo ngược trận pháp tụ âm trận và hiển thị vây tã pháp trận. Vài phút sau, tâm niệm tuyền đã chói buộc trai tim của lão quỷ kia. Tôi lại khống chế được một con lệ quỷ. Được rồi, kế hoạch của tôi đang được tiến hành rất tốt. Trong khu ám này, chỉ với sức mạnh của bản thân tôi, việc bắt một số lượng lớn yêu ma quỷ quái và gửi chúng về mẫu chú là quá vất vả. Tôi còn có 3 suất điều khiển yêu ma, nhưng chỉ có thể điều khiển cấp lệnh quỷ. Nếu muốn điều khiển cấp mãnh quỷ, cần phải tiêu hao 3 danh ngạch còn lại. Ban đầu, tôi dự định tìm một con mãnh quỷ để mà kiểm soát linh hồn, nhưng sau khi nghĩ lại, có vẻ như là quy đạp tam tài trận phù hợp với hoàn cảnh hiện tại hơn. Bởi vì với thực lực của bản thân tôi bây giờ, Không có thể hạ gục được một con mãnh quỷ, nếu không cẩn thận sẽ bị thương. Ngay cả khi khả năng phục hồi có mạnh mẽ hơn nữa, nếu không may bị thương đến căn nguyên thì khả năng tự phục hồi cũng sẽ không hoạt động tốt. Để đảm bảo an toàn, tôi chọn cốt phục ba lệ quỷ để tạo thành một quỷ đạo tam tài trận, cống có thể được sử dụng như một mãnh quỷ. Tôi thầm nghĩ, những dị vật mà các tiến sinh mang theo ban đầu không được phép vào khu ám. Nhưng nếu chúng bị khuất phục sau khi cuộc thi bắt đầu Thì sẽ không có vấn đề gì Ý tưởng này là chính xác nhất Hồng đang đi theo tôi một đoạn thời gian Nhưng cũng không có đột nhiên biến mất Giống như bọn phương luyện Như vậy đủ cho thấy phán đoán của tôi là đúng đắn rồi Nếu như vậy Chúng tôi đương nhiên phải tiếp tục Bắt lệ quỷ làm trợ thù Điều làm tôi ngạc nhiên nhất Chính là thằng Nam quỷ nhảy băn gơ này Lại biết pháp thuật Điều đó quá là hiếm thấy. Hắn nhất định chứ là có được cơ may gì đó. Hắn còn vừa vặn ở cấp bậc lệ quỷ, nhưng sức chiến đấu của hắn lại còn mạnh hơn cả mãnh quỷ, khiến tôi rất muốn khuất phục hắn. Nhưng Như Hổng đan đản nói, nếu không có phương pháp hoàn hảo, một khi chọc cho thằng cường bạo thì chắc chắn chúng tôi sẽ rất dễ bị tổn thất. Tôi phải cân nhắc kỹ hơn về phương diện này. Lão quỷ được liệm trong nhà xác bệnh viện. có tên là Não, bởi vì ông ta chết về số huyết mạch máu não. Tôi thích cái tên đó, vậy thì tôi cứ gọi ông ta là Não, mặc dù trông ông ta có vẻ ngu ngốc, không giống như người có não. Những quỷ vật bị tâm niệm tuyến hàng phục có 100% độ trung thành, đó là điều khiến tôi cực kỳ yên tâm. Vì vậy, tôi đã truyền thụ lại hết tất cả thông tin về quy đạo Tam Tài trận. Với tư chất của hai người họ, thì sẽ mất hơn 1 ngày để mà cả hai năm giữ hoàn toàn được trận pháp này. Không có biện pháp nào khác. Khả năng tiếp thu của người hay quỷ đều có điểm khác nhau. Có quỷ thì có tốc độ rất nhanh, đương nhiên là cũng có quỷ lại giống như đầu đất, lý ngộ chậm hơn mấy lần. Rốt cuộc, những kẻ có ngộ tính cao đến bất thường như là Loan Na Hung Linh là thuộc thiểu số. Nghiêm túc mà nói, tôi rất nhớ Loan Na Hung Linh Thật đáng tiếc là khi không thể mở được pháp khí hắc đầu, cho nên không thể nào thả hắn ra bên ngoài để hoạt động. May mắn thay, các chức năng khác của hắc đầu, chẳng hạn như là tấn công thì vẫn bình thường. Theo lý thuyết tương tự, các pháp khí khác cũng có thể được sử dụng bình thường. Điều này mang lại cho tôi sự tự tin. Về phần phương luyện, Phương Đông và Hạo Anh Tử đang mất tích sao? Tôi cũng không lo lắng mấy. Bởi vì mấy người bọn họ đạo hạnh cao. Kinh nghiệm dày dặn Cho dù bị phong ấn một phần chi nhớ Không nhớ rõ tôi là ai Tạm thời mất liên lạc Hay là trở thành yêu ma làm dạy sống các khu vực khác Thì cũng không có gì to tát Trong trường hợp xấu nhất Sẽ bị bắt sống bởi những người tham gia đại hội chân ma Và gửi về mẫu chú Thế thì cũng không coi là Dễ dàng mất mạng Không sao Rồi sẽ có lúc thoát được khó khăn này Hiện tại vấn đề tôi cần giải quyết chính là làm thế nào để mà có thể có tổn thất tối thiểu nhất để không cho được nam quỷ nhảy băng cơ. Một khi hắn bị kiềm chế và kiểm soát, Tam Tài trận sẽ được hình thành. Hơn nữa, người này có sức chiến đấu phi phàm, có thể phát huy tối đa uy lực của quy đạo Tam Tài trận. Chỉ cần có Tam Tài trận làm át chủ bài, là tôi có thể nghiền áp cả cái đại hội này. Cho dù có là đi với bất quỷ hồn, cương thi Hãy tham gia vào cuộc chiến không bị giới hạn trong khu ám bắt đầu từ ngày thứ năm kia thì chiêu thức này của tôi cũng sẽ đóng vai trò rất quan trọng. Một điều nữa, tôi mong muốn kích hoạt được các nhiệm vụ phụ. Một khi được ban thưởng tăng cấp đạo hạnh, như vậy theo thăng cấp, số lượng tâm niệm tuyến tôi có thể khống chế cũng sẽ tăng lên. Như vậy, không phải tôi cũng có thể tạo thành nhiều quỹ đạo tam tài trận hơn sao? Đây chính là thứ tôi mong đợi. Nhưng tôi hiểu rõ, nhiệm vụ phụ là thứ cầu được nhưng chưa chắc có được. Nếu để tôi tự tu hành theo khuôn phép thì khoảng cách tự tăng cấp tiếp theo của tôi còn rất xa. Tôi cũng hiểu rất rõ điểm này. Tôi lấy ra hai hình nhân giấy và vẫy tay với Nãu và Hồng Đan. Hai người bọn họ biến thành những bóng đen, lần lượt chui vào những hình nhân giấy. Xong xuôi, tôi cất nó đi. Không có hắc đầu, tôi vẫn có thể mang ma quỷ theo bên mình bằng những cách khác nhau. Về điểm này, đệ tử Mao Sơn Quỷ môn là giỏi nhất rồi. Sau khi dừng lại trong bệnh viện để suy nghĩ một lúc, đầu tiên tôi nói chuyện với Hồng Đan thông qua truyền âm để mà xác định phạm vi chuyển động của thằng. Sau đó sử dụng bí thuật ẩn mình để mà rời khỏi nơi đó. Chưa đầy 10 phút, tôi đã xuất hiện gần sân chơi. Theo Hồng Đan nói, mặc dù thằng đã tìm được quỷ chất thay, nhưng sau khi được tự do, hắn vẫn có thói quen là di chuyển quanh sân chơi. Bây giờ tôi phải ngồi canh chừng ở đó Cho đến khi tìm thấy tên này Tiếp theo xem thử có cơ hội để mà bắt sống hắn không Dùng chiến thuật răng bẫy bằng tụ âm trận Sau đó chuyển sang vây tả pháp trận Để mà đối phó với thằng Có vẻ không khả quan lắm Rất dễ dàng bị hắn thoát được Cái này không nghề ổn chút nào Cho nên tôi đành phải thay đổi một phương án khác Thời gian chậm chậm trôi qua Tôi nấp trong bóng của các tòa nhà Mắt đảo quanh sân chơi Tại một thời điểm nào đó, con ngưi của tôi đột nhiên co lại. Có một bóng đen xuất hiện ở trong tầm mắt tôi. Cái bóng đen đó xuất hiện dưới một cái cây to và đang nhìn bà già trên bục nhảy băn gơ. Ẩm dừng nhắn của tôi phóng to bức ảnh. Tôi nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Đó chính là nam quỷ nhảy băn gơ, thằng. Người này có sắc mặt xanh mét, khổ sở. Khuấy miệng đắc thắng nhắc lên. Hiển nhiên là hắn ta đang cảm thấy vui vẻ. nhìn vong linh đau đớn gánh chịu thay cho hắn. Tuy nhiên, sự thoải mái của hắn ta lại dựa trên nỗi đau của người khác, có thể nói là một tội ác ghê tởm. Đang tiếc hiện tại tôi đang thiếu quỷ vật, cho nên chỉ có thể lập kế để mà bắt sống hắn, không thể nào ám sát được hắn. Trên thực tế thì bắt sống còn có hơn nhiều so với ám sát. Vô tướng đồng tự thuật, thất thốn đồng thuật được kích hoạt. Tôi không do dự nữa. liên kích hoạt xong đồng thuật. Gia trì linh độn thiên cơ bí thuật, pháp lực thác đổ, hấp thụ địa phủ phán quan hình chiếu đại thuật, kích hoạt hình chiếu phán quan địa phủ. Tôi lần lượt khởi động các đại chiêu. Để bắt được thằng với tổn thất thấp nhất, cho nên tôi coi như là liều mạng một lần vậy. Phải biết rằng, địa phủ phán quan hình chiếu đại thuật thậm chí còn mạnh hơn cả hình chiếu mạnh bà và tiêu tốn rất nhiều pháp lực và tinh thần. Nếu tôi không cố gắng hết sức để mà tăng lên biên độ thì có muốn khởi động cũng không thành công. Nhưng với sự kết hợp kép giữa linh độ thiên cơ cùng với địa phù phán quan hình chiêu thuật, tôi tự tin rằng nếu tôi có thể khởi động thành công, dù chỉ trong nháy mắt thôi, là tôi có thể tóm được thằng khi đang mất cảnh giác. Hắn chưa có cơ hội thúc dục cấm thuật thì đã bị vây dưới chiêu cường đại nhất của tôi rồi. Đây là kế hoạch một kích mạo hiểm mà tôi đã đặt ra. Tỷ lệ thành công chỉ là 60% Nhưng vẫn rất đáng để mà chơi liều Ngay tại thời điểm quan trọng Khi tôi kích hoạt hình chiếu đại thuật Một âm thanh xuất hiện trong đầu tôi Phát hiện tiết sinh mật nạ Thu La Kích hoạt tiên hóa thuật pháp Loại hình đồng thuật ở khu ám Phát động nhiệm vụ vụ ẩn Tôi bị sốc không thể nào giải thích được Và vô thức dừng đại thuật hình chiếu Pháp lực Vốn đang lướt đà đến cực điểm, bị đình trệ, khiến chân và bàn chân của tôi bị đóng chặt xuống đất như đinh đóng cột, làm hắn không thể nào tiếp tục di chuyển. Săn thẳng quả thực là một bước quan trọng trong kế hoạch, nhưng nó chẳng là gì so với các nhiệm vụ phụ trong khu ám. Phải biết rằng, phần thưởng của các nhiệm vụ phụ quá là hấp dẫn, bất kể là cái nào, có thể nói là sẽ được cải tiến về chất. Ở khu thứ 3, Nơi nào cũng có quỷ và quỷ. Nếu tăng được thực lực, linh độ an toàn có thể tăng lên mấy phần. Qua đó có thể thấy được tầm quan trọng của nhiệm vụ phụ. Hơn nữa, giọng điệu kỳ lạ của người chủ trì mang mặt nạ trắng bí ẩn khi hắn ta nói về việc kích hoạt các nhiệm vụ phụ, cho tôi khả năng xảy ra điều đó là rất thấp. Tôi có thể kích hoạt một nhiệm vụ phụ thì chắc chắn là do may mắn rồi. Cho nên tôi phải nắm bắt cơ hội này. Vì thế tôi quyết đoán dừng lại kế hoạch săn thằn và tôi lắng nghe cẩn thận các chi tiết của nhiệm vụ phụ. Mặt nạ Tu La vui lòng đưa Trần Kiền Lạp và Lý Long Minh tập hợp cùng Vị Lịch Quản Minh và Tân Đại Nguyệt trước bữa trưa ngày mai. Nhắc nhở thân tiễn rằng hai cô gái này hiện đang ở khu vực thứ tư của khu ám. Chỉ cần hoàn thành xuất sắc yêu cầu liền tương đương với hoàn thành nhiệm vụ phụ, phát ra phần thưởng hậu nhiên, không có hình phạt cho việc thất bại nhiệm vụ. Nội dung này vang lên ba lần trong tâm trí tôi trước khi trở lại im lặng. Tôi chật lặng và nguyện rủa ông trời trong lòng. Đây là loại nhiệm vụ vô lý gì chứ? Triết Tiệt nói về việc đội nhóm với Trần Kiến Lạp và Lý Long Minh thì dễ, nhưng câu hỏi đặt ra là, tợp hợp lại cùng Trần Đại Huyệt và Lý Quốc Minh là cái quái gì vậy? Nếu có hai người bọn họ ở khu 3 cũng hợp lý, có lẽ bọn họ bị mắc kẹt ở đâu đó. Tôi chỉ tốn chút công sức là sẽ tìm được. Nhưng nghe đi, nhắc nhở thân thiện, thân thiện kiểu gì chứ? Hai khu cái đó, họ ở khu vực thứ tư của khu ấm và cách chúng tôi một khu vực. Tôi đã thử từ lâu rồi, hàng rào năng lượng màu tím xung quanh mỗi khu vực là không thể phá hủy. Ít nhất, nó không phải là thứ tôi có thể vượt qua ở cấp bậc này. Vậy làm sao tôi có thể xuất hiện ở khu vực thứ tư trước 12 giờ trưa ngày mai? Không, bây giờ không phải là 12 giờ. trở xuống đến khu tứ tứ, cũng chưa chắc có thể nhanh chóng tìm được Tần Đại Nguyệt và Lý Quốc Minh. Nói một cách khác, tôi còn vài dành thời gian để tìm người. Thứ là chỉ còn lại 6 tiếng trong buổi chiều ngày hôm nay. Cứ như vậy, trước 6 giờ sáng ngày mai, tôi phải cùng Tần Kiến Lập với Lý Lưu Minh xuất hiện ở khu tứ tứ. Trời đất, cái quái gì vậy chứ? Lòng tôi đầy giận dữ. Bình tĩnh, không có lý do gì. lại tuyên bố một nhiệm vụ phụ không có khả năng hoàn thành. Giải thích hợp lý nhất là ở khu vực thứ 3 này có một thông đạo dẫn đến khu vực thứ 4. Chỉ cần có thể tìm được thông đạo là có thể hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn. Nhưng thông đạo ở nơi nào chứ? Tôi vô thức nhìn xung quanh. Xung quanh là một màn tối đen và đầy những tòa nhà cao tầng. Tôi thậm chí còn không thể nhìn thấy một người sống nào. Khu này giống như là một vùng đất ma vậy. Ở vùng đất như vậy, cũng có thể tìm được thông nào đến khu tứ tứ sao? Khó như là mò kim đáy biển. Lắc đầu, tôi thở dài ra một tiếng. Xem ra nhiệm vụ lần này chính là cục cà rốt trước mắt con lừa. Nhìn thì thèm đấy, nhưng lại không thể nào ăn được. Tạm thời đừng nghĩ về nó nữa, nhân lúc thằng còn chưa phòng bị, tôi nên tiếp tục với kế hoạch săn bắt này. Chỉ hoàn nhiệm vụ phụ, không phải vì tôi không thích cực tham gia. Mà là nhiệm vụ này quá mức biến thái. Khu thứ 3 lớn như vậy, có nhiều tòa cao ốc, khu thương mại, phố đi bộ, khu vực dân cư như vậy, ai biết con đường dẫn đến khu vực thứ tư tư dấu ở đâu? Tìm là rất khó rồi. Chờ phi gặp may mắn, nếu không thì chính là tự mình chuốc lấy phiền phức. Phần thưởng cho các nhiệm vụ phụ rất hấp dẫn, nhưng tôi phải có may mắn thì may ra mới thành công được. Hình chiếu của Phan Quan Đại Tuần, Hàng Lâm Tôi cứ quạt đại tiêu huỳnh trước một lần nữa và khóa chặt thằng đang ngờ đằng xa. Thằng người đang ẩn nấp ở một nơi ẩn giật, dù có nằm mơ cũng không ngờ được vào lúc này hắn đã bị theo dõi. Vì hắn đã thành công tìm được quy chế thay trong thời gian vừa qua và đã lấy lại được sự tự do đã mất, cho nên hắn đang ở trong trạng thái tự mãn và sự cảnh giác của hắn ta cũng trở nên kém xa so với bình thường. Những từ này đã cho tôi sự tiện lợi Khi thực hiện đột kích, theo dân gian có bốn đại phán quan trong địa phủ, theo thứ tự là Lục Chi Đạo của Triều Tống, trong Sát Cha Ti, Thánh Quân Trung Quỷ trong Phạt Ác Ti, Người Trinh của nhà Đường trong Thưởng Thiện Tư, cùng với Thôi Giác trong Âm Luật Ti, chấp trưởng Sinh Tử Bộ. Phán quan địa phủ lần này của tôi là Lục Chi Đạo. Thẩm phán của thế giới ngầm mà tôi dự đoán lần này là Lục Chi Đạo. Ngày phía trên năm quỷ tháng Một tiếng vang thật lớn ầm ầm nổ xa. Một vòng xoáy năng lượng đen kịt cực kỳ khủng bố chợt xuất hiện. Ngay sau đó, hình chiếu lục chi đạo cao ba trưởng bước một bước nhảy ra. Ông ta mặc bộ áo quan màu đỏ son, khuôn mặt vuông vức, giữ cằm có ba chòm râu dài, mũi thẳng và miệng vuông, lông mày hình kiếm hếch vào thái dương, hai con ngươi sáng ngời, đầu đội mũ ô sa, chân thì đạp giày quan. Bên hông trang một thanh bảo kiếm. Trong tay cầm ngọc khuê, chiếc mũi nhọn về phía dưới. Trên ngọc khuê có vô cùng vô tận phù văn lưu chuyển. Toàn thân của ông ta sôi trào âm khí, mấy quả cầu âm hỏa bốc cháy sau lưng, thắp sáng cả nửa bầu trời. Theo sự xuất hiện của ông ta, một trận cuồng phong thổi qua trái rồi qua phải, trong nháy mắt hình thành ba cơn lốc nối liền với thiên địa. Cơn lốc quận soái dữ dội, sau đó lao thẳng về phía thằng đang có biểu hiện thay đổi rõ rệt. Tất cả những điều này chỉ xảy ra trong tích tắc. Mặc dù thằng sở hữu những âm linh chú thuật bất phàm, nhưng tình huống đã thay đổi một cách vội vàng đến mức khiến cho hắn ta không hề có chút đề phòng nào. Bất ngờ đối mặt với một đòn ở cấp bậc này, điều duy nhất thằng có thể làm chính là kích hoạt thân pháp của mình và chạy lui một cách tuyệt vọng. Như thể cơ một sợi dây, đứng ở ngay sau lưng thằng vậy, hắn vẫn đối mặt với hình chiếu cao ba thước nhưng lại chợt như bay về phía sau. Nói sao bây giờ? Loại phản ứng này của hắn vốn đã nhanh, nhưng hình chiếu của Lục Tri Đạo lại phóng ra đòn tấn công mạnh hơn, nhanh hơn. Đồng thời, khi thằng vừa sút lại, thì hình chiếu hét lên một tiếng, sau đó ném ngọc khê trong tay một cách thô bạo. Ngọc khê dài không đến 2 thước, nhưng sau khi bị ném ra, trong nháy mắt liền mở rộng ra hơn 2 trượng, xuyên qua âm hỏa cao hơn 10 trượng, giống như là tiên lửa được dẫn bằng laser. Xuyên thổng không gian, đánh mạnh về phía Nam Quỷ Thằng đang rút lui trong bóng tối. Tốc độ quá là nhanh, nhanh hơn là âm phong long lốc rất là nhiều, có thể nói là nhanh như một tia sét. Thằng hét lên một tiếng kinh hoàng, một sợi dây tỏa ra năng lượng âm, có một sợi dây tỏa ra năng lượng âm nhuốm màu đỏ, đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Sau khi hấp thu năng lượng âm do hắn phóng ra, sợi dây biến thành một con mãng xà vải đen khổng lồ. khạc cái miệng rọng đẫm máu và cắn ngọc khuê. Rất rõ ràng, thằng đã hiến tế pháp khí âm linh và sợi dây này chính là nó rồi. Chỉ nghe bùm một tiếng, thiên địa rung chuyển kịch liệt. Tôi ở phía sau điều khiển hình chiếu từ xa và đột nhiên cảm thấy lực chấn động. Trong cổ họng tôi chợt có vị ngọt, sau đó tôi phun ra một bụi máu ở thành trong của mặt nạ. Tôi luôn muốn tránh bị tổn thương, nhưng trên thực tế là không thể không trả giá khi đối đầu với một loại quỷ như thằng. Chỉ cần vết thương nằm trong phạm vi có thể kiểm soát là được. Dù sao thì năng lực tự phục hồi siêu cấp của tôi cũng không phải là để trưng ra cho có. Bên kia, Lục Chí Đạo hừ lạnh một tiếng, thân thể to lớn của ông ta lùi về sau 3 bước. Mỗi bước đi đều in dấu chân thật sâu trên mặt đất rắn chắc. Hình chữ gầm lên một tiếng, bị một âm linh đánh lui 3 bước như vậy, thì người như ông ta làm sao có thể không tức giận cho được. Kiếm được rút ra khỏi vỏ, hình chiếu hóa thành một trận cuồng phong rồi lao ra ngoài, kiếm quang bắn ra, chém, chặt, đâm một cách đầy thô bạo về phía thằng. Lục phán quan bị xúc phạm, Trần Nên đã bùng nổ kiếm khí, thân bị mắc kẹt ở giữa, hắn ta vùng vẫy bốn phía nhưng vẫn không thể nào vượt qua được rào cản của kiếm khí. Kiếm pháp của Lục Phán Quan có thể nói là siêu phàm, phối hợp với Ngọc Khuê và Long Lốc Phong, ông ta thỉnh thoảng lại cho thằng vài nhát đau đớn. Nam Quỷ Hoàng hốt, vung vài pháp khí bằng dây thần, khói đen bốc lên ở khắp người. Hắn gầm lên một tiếng giận dữ, thề không nhượng bộ. Cuộc chiến kéo dài hơn 1 phút, còn đầu tôi thì đau muốn nổ rồi. Trước khi hình chiếu mất kiểm soát, rốt cuộc thì Nam Quỷ thằng cũng bị bạo lực đàn áp. Nhờ tôi chiếm được tiên cơ khi đột kích bất ngờ, khiến Chu Thằng không có thời gian vào không gian để mà sử dụng bí pháp trấn phúc. Nếu không thì việc hắn có thể bị lật đổ hay không cũng là một vấn đề. Nói thẳng ra là tôi đánh lén thành công. Nếu đánh trực diện thì kết quả rất là khó lường. Chịu đựng cơn đau đầu, tôi kích hoạt quỷ di chi thuật. Cùng lúc khi thằng hét lên, "Ta không chấp nhận." thì tâm niệm tuyến của tôi đã được giải phóng. thằng nhận thấy nguy hiểm, chôn đến đã vùng vẫy trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, hắn vất vội bàn chân to lớn của Lục Phan Quan giẫm đè dưới đất, khiến cho nó không thể nào trốn thoát được. Nói ra thì đã muộn, nhưng tâm niệm tuyết đã xuyên qua trái tim của hắn, chói buộc trái tim của hắn. Lúc này, thằng không còn vùng vẫy được nữa. Hình chiếu của Lục Chỉ Đạo Lục Phan Quan biến thành một làn khói và tiêu tan. Tôi mất kiểm soát với hình chiếu. May mắn là đã đạt được mục tiêu lúc trước rồi. Tôi đột ngột ngã xuống đất, lăn trái lăn phải nhiều lần. Trong khu tinh thần của tôi đã bị xé toạc. Loại đau đớn này là thứ người chưa trải qua thì không thể nào cảm nhận được. Sức mạnh phục hồi bắt đầu hoạt động. Tôi nằm đó khoảng 5 phút đồng hồ, cảm giác các dây thần kinh hơi bị rách ra đã hoàn toàn được nối liền. Thương thế trong cơ thể cũng được lành hẳn. Lúc đó tôi mới ngồi dậy. Đây lòng tôi tràn đầy nỗi sợ hãi. Với sức mạnh hiện tại của tôi, ngay cả khi có song đồng thuật và năng lượng hắc đầu gia trì, vậy mà vẫn gần như đã bị cản trở đến mức trọng thương như thế này. Hình chiếu của Lục Văn Quan tuy mạnh, thậm chí còn mạnh hơn hình chiếu của Mạnh Bà, nhưng hậu quả thực sự rất nghiêm trọng. Nếu không phải nhờ năng lực tự phục hồi siêu phàm của tôi, thì loại vết thương này sẽ không thể nào hồi phục ổn định chỉ trong vài ngày. Trong đại hội chân ma này mà bị thương là quá nguy hiểm. Từ ngày thứ năm trở đi, những người tham gia khác có thể ra tay bửa bãi. Tôi không thể khiến cho bản thân rơi vào hiểm cảnh. Ngần ngơ nhìn thằng, đang nửa quỷ nửa nằm. Tôi tầm hô lên một tiếng, may mắn. Quay đầu lại nhìn bà lão, đang lặp lại trải nghiệm cái chết trên bụng nhảy băn gơ, trong công viên giải trí. Tôi chỉ biết nói lời xin lỗi trong lòng. Hiện tại, tôi đang rất cần sức mạnh của thằng. Vì vậy tôi không thể dùng thằng để mà thay thế cho phong linh của bà lão ấy. chỉ có thể nghĩ ra những biện pháp giải cứu khác. Những cái bóng chập chờn, máu và hồng đan được giải phóng. Bảo vệ ta. Tôi trầm giọng ra lệnh. Ba con quỷ đồng thanh đáp. Tôi ngồi khoanh chân tại chỗ, sử dụng đan dược rồi vận công 6 chu thiên lớn. Khi tôi kết thúc quá trình này, thể sắc trời cũng đã tối. Lặp lại cùng một mảnh khế, tôi lần lượt thu thập ba con quỷ vào ba tấm bùa chú. và tôi lái xe thẳng đến nhà tổ. Tôi đã trở lại nhà tổ trước khi trời tối hẳn. Sau khi ra khỏi xe, tôi tháo mặt nạ và cất thật kỹ. Dù sao lúc nào cũng bị theo dõi, lúc nào cũng đeo mặt nạ đã trở thành không thực tế. Dứt khoát lộ bộ mặt thật ra thì tốt hơn. "Phương đại ca, người rốt cuộc đã trở về rồi." Giọng nói vui mừng vang lên, một tên ảnh manh khảnh nhào vào trong ngực tôi. Tần Kiến Lập bắt đầu làm lại Tôi cười khổ, chỉ có thể ôm chầm lấy cô ấy, vươn tay vô nhệ vào lưng của cô ta để mà an ủi. Lý Long Minh chạy theo sau, và khi vừa nhìn thấy tôi, thì hắn ta thở ra một hơi nhẹ nhõm. Phù chú chu sa trên mặt hắn đã bị phai đi rất nhiều, hiển nhiên là đã tiêu hao hơn phân nửa ma lực của lá bùa. Phương ca, gọi như là Phương thiếu đi, người còn như đã trở về, người cũng không biết ngày hôm nay hai chúng ta phải trải qua chuyện thế nào đâu. lúc nào cũng có ma quái xuất hiện, bọn chúng rất là hung hãn dữ tợn. May mắn là cốt tâm bùa chú của ngươi để lại hoạt động tốt, nếu không thì hai chúng ta đã đi gặp Diêm Vương rồi. Nghe được những lời của Lý Long Minh nói, Tần Kiên Lập bắt đầu khóc như lê hoa đại phú, trông vô cùng thê thảm. Tôi dỗ dành cô bé một lúc, đề mà cô ấy bình tĩnh lại. Lúc này mới buông cô ta ra, mí mắt Tần Kiên Lập sưng lên vì khóc, người ngoài không biết còn tưởng Tôi đã làm gì cô gái tội nghiệp này? Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi không giải thích tình hình của đại hội chân ma cho hai người họ. Tôi chỉ cần biết tôi cần làm gì là được, chứ không cần phải tạo thêm gánh nặng tâm lý cho bọn họ. Không có việc gì đâu, không phải ta đã trở lại rồi sao? Đêm nay ta sẽ canh gác, hai người yên tâm mà ngủ đi, không cần lo lắng lệ quỷ quá nhiều. Khi tôi nói vậy, cả hai người họ đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Xem ra hai người này cực kỳ sợ đêm tối, còn sợ nửa đêm tụ lại chạy ra ngoài. Cả hai đều rất thông minh và không ai hỏi tôi liệu lần ra ngoài này của tôi có kết quả hay bị ai bám theo không. Chúng tôi trở lại phòng giam. Sau khi ăn tối cùng nhau, thì tôi bèn giải đáp thắc mắc cho hai câu hỏi trên. Nhìn bọn họ ngủ, tôi thiết lập pháp trận thu hộ song xuôi thì búng tay để mà giải thoát cho ba con quỷ. Các ngươi lập đội ra ngoài bắt quỷ đi. Tôi chỉ đơn giản thốt ra một mệnh lệnh. Bắt quỷ xong. Ba con quỷ đó nhìn nhau có chút khó hiểu hỏi. Đúng vậy, chính là bắt quỷ. Hiện tại ta đã truyền tụ cho các ngươi quy đạo tam tài trận rồi. Thằng, ngươi lĩnh ngộ thế nào rồi? Tôi hỏi một câu bâng quơ. Báo cáo phượng thiếu, ta đã nắm vững được bước đầu. Thằng nghiêm túc rồi đáp. Cái gì? Nạo và Hồng Đan kinh ngạc nhìn thẳng. Tôi kinh ngạc nhìn hai con quỷ mà không nói thành lời. Ngộ tính của thằng đã đánh bại cả hai người kia, xem ra thể diện của hai quỷ kia đã bị đánh mất. Còn tiến độ của hai người thì sao? Nhìn Nạo và Hồng Đan, tôi lại hỏi. "Thật là xấu hổ." Lão phu vừa mấy lần ngẩng một chút. Nạo cúi đầu xấu hổ nói, "Chuyện là ta cũng giống như ông ta." Sắc mặt của Hồng Đan tái nhợt hơn so với bình thường. Thời điểm quỷ hồn kích động, sắc mặt sẽ tái nhợt hoặc là xanh hơn, hiển nhiên là Hồng Đan đã bị đả kích không nhẹ. "Đừng cố nhủ trí, chẳng qua hai người các ngươi phải nhưng lên một chút. Quỷ đạo tam tài trận sẽ giúp cho ba người các ngươi thi triển ra sức lực không thể tưởng tượng được, sẽ không tốn bao nhiêu sức lực để mà vượt qua cấp bậc manh quỷ." "Thật vậy sao?" Ba cặp mắt quỷ cùng tỏa sáng. Tuyệt đạo của môn phái cũng không phải là một trò đùa. Hơn nữa, khả năng chiến đấu của thằng đã siêu phàm đến mức không thể đo lường được bằng cấp bậc đạo hạnh. Dưới sự lãnh đạo của hắn, đội hình tham tài trận được hình thành bởi ba người các ngươi, chắc chắn sẽ được tăng cấp đôi sức sát thương. Đúng rồi, thằng à, ngươi bị hình chiếu làm cho bị thương, hiện tại vết thương của ngươi thế nào rồi? Dạ, báo cáo phượng thiếu, bây giờ mọi vết thương gần như đã hồi phục. Đã không còn gì đáng ngại. Câu trả lời của thằng khiến tôi lại rất ngạc nhiên. Người hồi phục nhanh hơn những quỷ vật khác. Tôi đi vòng quay nhắn quan sát. Có lẽ tà cô Thiên Phúc Dị Bẩm đúng không? Thằng dấu hổ gái đầu nói. Chỉ cần không chỉ hoãn hành động là được. Người dẫn hai người bọn nọ đi ra ngoài. Thông minh một chút. Tần lực mắt âm linh cao cấp một chút mang về đây. Ngoài ra hãy để mắt đến những khu vực có tình huống lạ. Đặc biệt là những khu vực có dao động không gian kỳ lạ, và hãy nhớ cẩn thận đấy. Trừng nửa đêm, bất kể là bắt được bao nhiêu yêu ma quỷ quái, dù là không bắt được con mồi nào thì các ngươi cũng phải quay về đây báo cáo. Hơn nữa, điều kiện tiên quyết để bắt quỷ chính là đảm bảo an toàn cho bản thân. Các ngươi đã hiểu chưa? Tôi nghiêm túc ra lệnh. Đã hiểu rồi, Phương thiếu. Ba quân quỷ đồng thanh đáp lại. Vậy thì các ngươi hành động đi. Tôi xoay người ra lệnh. Ba con quỷ khom lưng cúi chào tôi, sau đó biến thành ba luồng khói đen, xuyên qua khỏi ngục rồi lao vào màn đêm. Sau khi tiễn ba con quỷ ra ngoài, tôi quay trở lại phòng giam ngồi khoanh chân, đồng thời tôi đang suy nghĩ về đường tắt. Đường tắt này chính là cách để mà tích điểm cơ hiệu quả nhất trong đại hội trấn ma này. Trên thực tế, câu trả lời sớm đã rõ ràng rằng đó là cố gắng bắt càng nhiều yêu ma có đầu hạng cao và các pháp sư nhân loại chủ động tấn công người khác. Chỉ bằng cách làm như vậy, tôi mới có thể nổi bật. Ví dụ, một con mãnh quỷ tương đương với bao con lệ quỷ. Xét về sự chênh lệch dữ điểm số và công sức, đương nhiên là bắt một con mãnh quỷ sẽ có lợi hơn, tốn ít thời gian hơn. Hiệu quả sẽ càng kém nếu nhắm mục tiêu vào những phi nhân loại có đầu hạng thấp. Chỉ có 7 ngày không có thời gian để mà lãng phí vào các mục tiêu cấp thấp. Nhưng có một điểm đặc biệt quan trọng ở đây. Mọi người đều biết rằng mục tiêu cứ đảo hạnh càng cao thì càng tốt, nhưng lại không ai đảm bảo được có thể hoàn thành quá trình bất quỷ một cách thành công. Ai cũng hiểu, đảo hạnh cao thì đi đôi với rủi ro cao. Cách giải quyết vấn đề này của tôi là bắt giữ và khống chế ba con quỷ trước, tạo thành một đội hình quy đạo tam tài trận, càng sớm càng tốt. Sau đó sử dụng đội hình này để mà đi bắt các mục tiêu có đạo hạnh cao hơn. Bằng cách đó, sự an toàn của bản thân tôi có thể được đảm bảo ở mức độ lớn nhất. Chưa kể tiết kiệm được thời gian và công sức, hiệu quả thu được cũng sẽ ở mức tốt nhất. Tôi tin rằng không có nhiều thí sinh làm được tốt hơn phương pháp này của tôi. Vì là thi đấu, cho nên chênh lệch về tu vi giữa các thí sinh không quá lớn. Nếu không thì làm sao mà có sự công bằng cho được? Trên cơ sở này, nếu tôi có cơ hội để mà đề cao thực lực của bản thân, tôi thậm chí có thể vượt xa những người dự thi khác và khả năng tăng cấp của tôi có thể đạt được thông qua nhiệm vụ phụ trong khu ám. Thật là không may mắn, hiện tại tôi không có manh mối nào về các nhiệm vụ phụ khác. Nếu đã không thể tìm thấy con đường liên thông khu vực thứ 3 với khu vực thứ 4 thì nhiệm vụ phụ hiện tại của tôi cũng coi như là không thể bắt đầu. Vừa nghĩ thế đó, Tôi chợt mở mắt. Bởi vì lúc này, bên ngoài ba phòng giam đã có hàng chục oan hồn quỷ vật mặc áo tù lượn lờ qua lại. Những con quỷ cấp thấp này không đáng để tôi để mắt. Đưa về cũng không mang lại cho tôi được bao nhiêu thành tích thì cần gì phải bận tâm chúng. Nhưng chúng lại cứ lùng lẳng chớp mắt, khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Mau biến đi. Một tiếng gầm chứa đầy pháp lực được phát ra. Giống như có một cơn gió thoảng qua khắp hành lang, một đám quỷ vật mặc quần áo tú nhân loạn choạng như ngà, trong tiếng gầm lớn, sau đó là khói dày đặc bốc ra từ thân thể bọn chúng. Chạy trốn đi. Đám tạp vật gần như bị dọa cho hồn phi phách tán. Lúc này tôi mới nhận ra, ngày và đêm ở khu vực này hoàn toàn khác biệt. Vào ban ngày, đám yêu ma quỷ quái hầu như là không thể đuổi hai người Lý Long Minh và Trần Kiến Lập đi. Ban đêm để chúng lại có quân tiếp viện, có thể dễ dàng giết chết hai người bọn họ. Sau gần 10 giây ồn ào náo nhiệt, trăm mét xung quanh tôi đã sạch sẽ như là cửa kính mới được lau vậy. Đừng nói là yêu ma, cho dù chỉ là một tia âm khí cũng không dám lại gần. Đám yêu ma quỷ quái này đã để lộ bản chất thích bắt nạt kẻ yếu và trốn tránh kẻ mạnh một cách rất rõ ràng. Đúng là đồ khốn nạn. Tôi mắng một câu rồi lại nhắm mắt lại. sau đó tiếp tục vận công. Thời gian đã gần nửa đêm rồi. Trong lòng tôi khẽ động, khi tôi vừa mở mắt thì đã thấy ba bóng đen lướt tựa bên ngoài vào. Ba con lệ quỷ đi thực hiện nhiệm vụ đã trở về. Tôi nhìn ra phía sau bọn họ, đồng tử của tôi không khỏi co rút lại. Thằng đang không chế năm con mồi, tất cả đều là quỷ vật. Đáng sợ hơn nữa là chúng đều là mãnh quỷ. Năm con mãnh quỷ Tôi quay đầu lại nhìn ba con quỷ đang mang vẻ mặt tự mãn. Trước khi tôi có thể đặt câu hỏi, lão bèn lên tiếng. "Ê bẩm thiếu gia, dưới sự dẫn dắt của thằng ba người chúng ta đã chọn phương pháp đánh lén lần lượt hạ gục năm con mãnh quỷ này. Cha cha cha. Nếu không phải tự mình trải qua thì ta cũng không dám tin. Chỉ với ba con lệ quỷ chúng ta vậy mà lại có thể lập được kỳ tích lớn như vậy." Tuy nhiên, thằng thực sự là rất mạnh. Hắn của bản lĩnh chiến hô vượt cấp vô cùng đáng sợ. Chỉ có một mình hắn đã đủ để những kẻ này ăn một bàn thua thê thảm. Ta vào Hồng Đan cũng có thể coi như là nằm không cũng thắng. Khi mà lão quỷ não nói ra lời này, nữ quỷ Hồng Đan liên tục gật đầu, biểu thị cô ta cũng đồng ý. Ở chế độ không truyền âm, bọn nó sẽ gọi tôi một tiếng thiếu gia thay vì phương thiếu như đã hướng dẫn. Nói thật, sự hiện diện của các camera vô hình xung quanh Hiện tôi khá là khó chịu. Lúc này, thằng người đã ghi được công lao lớn nhất, chỉ biết số hổ cái đầu mà cười toe toét. Năm con mãnh quỷ bị trói cùng nhau bằng dây thừng, trừng mắt nhìn bọn họ, nhưng vì đang còn bị trấn áp, cho nên bọn chúng không nói được lời nào. Nếu có thể tự do di chuyển, bọn chúng ắt sẽ liên thủ oanh tạc chúng tôi. Bị kẻ khác đánh lén hạ gục, là tình huống o đức kêu nào chứ? Làm tốt lắm, ta sẽ ghi lại công này của ngươi." Tôi mỉm cười khẳng định. Tôi bày ra 5 tấm phù chú, thu năm con ma quỷ vào bên trong, bên ngoài vẽ một đạo phù chú phong ấn. Nếu không có tôi trợ giúp, thì bọn chúng sẽ không thể nào lao ra khỏi những tấm phù chú này. Tôi không chọn gửi năm con ma quỷ đến mẫu chú ngay, vì thời hạn của nhiệm vụ phụ vẫn chưa đến. Tôi hy vọng sẽ đủ may mắn để mà hoàn thành các nhiệm vụ phụ. Trong trường hợp đó, Tôi sẽ có cơ hội để mà cải thiện chiến lực của mình. Giả như đạo hành của tôi được nâng lên một tầng nữa, như vậy số lượng linh hồn tôi có thể khống chế được nhất định sẽ tăng lên. Đến khi đó tôi lại có thể khống chế được năm con mãnh quỷ. Thế là tôi có thể đủ để tung hoành ở cái khu ám này rồi. Thiếu gia, đêm nay chúng ta đụng phải năm con mãnh quỷ, 18 loài quỷ, còn có hơn 300 con quỷ hồn cấp thấp. Còn phần những phi nhân loại khác thì có 3 con cương thi nửa bước tiết giáp và 29 yêu quái, còn có đầu hành cao nhất trong đó còn mạnh hơn chính bản thân ta. Về phần hung linh thì chỉ gặp được hai con cấp thấp. Chúng ta đã chọn ra năm con mạnh quỷ có đầu hành cao nhất này. Chúng ta không có đủ thời gian để mà ra tay với các mục tiêu khác. Thằng Trương Trọng báo cáo, hơn 300 quỷ vật cấp thấp sau, nơi này còn nguy hiểm hơn so với ta tưởng tượng, cất giấu nhiều yêu ma quỷ quái như vậy. Tôi nghe xong mà không nói thành lời Thiếu giả Người không phải đã bảo chúng ta Chú ý tới giao động không gian sao Chúng ta đi dạo rất nhiều nơi Duy nhất có một chỗ mờ hồ có giao động không gian Phải đi tới gần Thì mới cảm nhận được Cách xa một quãng là không thể nào cảm nhận được Hồng Đan ngắt lời Mắt tôi trợt sáng lên Vừa hỏi chỗ đó ở đâu Tôi vừa đứng dậy Tầng thứ ba trong nhà hàng tầm tường khi chúng ta bắt được con mánh quỷ thứ 5 đang ở gần đó. Sau khi thằng bị đánh chúng và đã đập vào cửa kính trên tầng 3 của nhà hàng, trong khoảnh khắc đó thì chúng ta cảm ứng được có giao động không gian. Hồng Đan tiếp tục báo cáo. Thằng liên tục gật đầu, chứng thực lời nói của Hồng Đan là chính xác. Tôi nghe vậy thì trở nên kích động. Ta đang nhẽ vậy nghĩ tới nhà hàng tần tường sớm hơn rồi chứ? Phải biết là Lúc ta xuất hiện ở đây cũng không phải là vì nhà hàng tần tường sao. Sau đó, tôi theo bản năng không dám đi vào, không phải là vì lo lắng sau khi đi vào sẽ bị chuyển đến một không gian khác sao. Thực sự là một đời thông minh nhất thời hồ đồ. Con đường từ khu thứ 3 đến khu thứ 4 tất nhiên là được giấu ở tầng A rồi. Nếu không thì làm sao tôi có thể từ thế giới bình thường mà vào được khu ám này chứ? Tôi chỉ không biết liệu trong các khu vực khác cũng có một địa điểm đặc biệt như vậy hay không? Mà quan tâm thứ này làm cái gì? Dù sao bây giờ cũng đã nửa đêm, phải tranh thủ thời gian để mà kiếm cơ hội xuất hiện ở khu tư tư càng sớm càng tốt. Tôi lại dùng bùa chú để mà thu lại ba con lệ quỷ. Hiện tại, tôi cũng không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Tôi gọi Lý Lâm Minh và Tần Kiên Lập đang ngủ sai dậy, bảo bọn họ thu dọn đồ đạc, lao đến nhà hàng Tần Tường ngay trong đêm. Lý do được đưa ra cho bọn họ là Hình như có một con yêu quái rất lợi hại đang ở trong nhà tù này. Con này còn rất khó nhằn. Cái cừ này hiệu quả đến nỗi, cơn buồn ngủ của bọn họ lập tức bị xua tan, thay vào đó là sự tỉnh táo choáng ngợp. Sau khi vội vàng thu dọn, hai người liền đi theo tôi ra khỏi phòng giam và lên xe. Tôi bật đèn, khởi động xe và rời khỏi trại giam. Sau đó, tôi phóng như bay về phía nhà hàng. Nửa tiếng sau, Se dừng lại, tôi đi về phía trước, Lý Long Minh và Trần Kiến Lập đi ở phía sau. Hai người bọn họ nhắm mắt theo tôi mà đi vào trong nhà hàng tần tường. Cả tòa nhà bị bóng tối đen kịt bao phủ, nhưng trong âm dương nhãn của tôi thì mọi thứ lại cực kỳ rõ ràng. Tôi thì pháp chân người Lý Long Minh và Trần Kiến Lập, làm cho thể lực của hai người bọn họ được tăng lên rất nhiều. Tuy chỉ có thể duy trì 7-8 giờ, nhưng vẫn khá cảm hơn là so với không thấy thứ gì ngoài bóng tối. Nhà hàng bị mất điện, cho nên tất cả thiết bị chiếu sáng đều không thể hoạt động. Chúng tôi lặng lẽ tiến về phía cầu thang. Đột nhiên lúc này có một tiếng leng keng chợt vang lên, khiến tôi phải dừng bước lại. Phía sau là tiếng kinh hô của hai người Trần Kiền Lạp, nhưng ngay lập tức cả hai người họ đều bịt chặt miệng. Ở trong phòng giam cả ngày, Hai người này không ngừng bị đám ma quỷ quấy nhiễu, coi như là cũng được rèn luyện, có kiến thức và can đảm một phen. Chỉ là toàn bộ tòa nhà bị mất điện, vậy thì tại sao lại có tiếng động trong thang máy cơ chứ? Điều này rất là bất thường. Tôi quay đầu lại, giơ ngón tay lên trước miệng làm một động tác im lặng, ý bảo hai người kia lùi về sau, lùi thẳng đến góc tường. Sau đó tôi huy động một tầng cấm chế, bao bọc ba người chúng tôi vô cùng kín kẽ. Đây là một loại cấm chế nhỏ nhưng rất là cao minh, có thể ngăn cách hơi thở của nhân loại, cũng có thể làm ra hiệu quả giống như là bí thuật ẩn mình. Cho dù đối phương có ở ngay trước mắt, chỉ cần mấy người chúng tôi không phát ra tiếng động nào, không tự khiến cho quỹ đạo di truyền của bản thân bị loạn là đối phương rất khó có thể phát hiện được. Cửa thang máy được mở, một bóng trắng đột ngột bước ra, dáng vẻ cực kỳ khủng bố. Mũ chân của cô ta chạm đất, Nhưng gót chân lại không tiếp xúc với mặt đất Đây là một cô gái Trên người tàn ra lượng âm khí nồng đậm Thoạt nhìn cô ta cũng chỉ hơn hai mươi tuổi Mái tóc đen vừa dơ vừa sù Còn dài đến mức kéo lên trên mặt đất Giữa những cái tóc có cả máu và buồn Khuôn mặt cô gái này chỉ có một màu đen Nhưng cắm mắt lại trăng rã Cô ta mặc một chiếc vai trắng Góc vai sinh toàn là viết máu Cô ta lấy tư thế cổ quái Cô ta lấy tư thế cổ quái như là đang khẩy nhẹ mặt đất mà đi về phía chúng tôi. Tiếng hai hàm răng của Lý Long Minh va chạm. Tổ chức tâm lý của tên tiểu tử này cũng không bằng tần kiền lạp. Tôi tức giận cho nên quay đầu trừng mắt nhìn hắn ta một cái. Hắn ta lắp bắp kinh hãi, vội vàng đưa tay vào trong miệng, dùng răng để mà cắn mu bàn tay, không vớt ra tiếng răng va chạm nhau nữa. Một cảnh tượng kinh ngạc hơn đã xuất hiện. Sau khi nước quỷ tóc dài vẫy trắng, Nhảy chân đất mà đi tới gần chỗ chúng tôi, thì lỗ mũi của Cô Ta rung động, quay về hướng chúng tôi mà ngời ngời. Có ánh sáng chớp lóe trong mắt của nữ quỷ, như thể cô ta đang ngửi mùi vị của chúng tôi vậy. Đồng tử của tôi co rút lại, tôi nắm chặt thanh kiếm trong tay. Nữ quỷ này chỉ có cấp bậc lệ quỷ, coi như là lợi hại. Nhưng với khoảng cách gần như vậy, thì tôi chỉ cần một kiếm là có thể hạ gục cô ta. Thế nhưng nơi này tiềm ẩn dao động không gian, Ai dám nói, dù ra tay đánh nhau cũng sẽ không ảnh hưởng đến thông đạo không gian kia. Ít nhất thì tôi không muốn mạo hiểm trước khi mình tìm được đường từ khu 3 đến khu 4. Nếu có thể, tốt nhất là trước khi tìm ra thông đạo, tôi không nên làm kinh động đến đám quỷ trong tòa nhà này để mà tránh xảy ra mâu thuẫn. Nếu quỷ vây chắ người người một hồi, rốt cuộc cũng chịu dừng động tác, hiển nhiên là cô ta đã buông tha ý định tìm kiếm chúng tôi. Sau đó con quỷ đó bỗng nhân lật cổ tay Tôi nhau mắt nhìn qua thì phát hiện Trong cổ tay cô ta đang cầm một bức ảnh Trên đó là một người đàn ông đẹp trai Chỉ có điều Khuôn mặt của gà ta bị vẽ lên Rất nhiều đường máu đỏ Gì vậy chứ? Trời đã Người đàn ông này Nếu gà ta đeo kính vàng thì sao? Trời đất Đây không phải là trường tử Tần kiền triệt của tần hòa nhiên sao? Làm sao mà bức ảnh phù gã lại xuất hiện trong tay của một nữ quỷ chứ? Nữ quỷ kêu một tiếng, sau đó đập ảnh chụp của tần kiên triệt lên tường. Ngay lập tức, cô ta nghiêng đầu nhìn chằm chằm vài giây, tiếp theo lại đột nhiên giơ tay lên, móng tay trên ngón tay chậm rãi rải ra và trở nên bén nhọn. Tiếp đó trên đầu móng tay xuất hiện vệt máu. Cô ta đang dùng chính đầu móng tay của mình để mà vẽ tiếp một vệt lên tấm ảnh. Sợt một tiếng, trên mặt tần kiên triệt lại có thêm một sợi chỉ đỏ. Nữ quỷ gào thét với bức ảnh chụp, giọng cô ta bén nhọn cho tai, làm cho da đồng người nghe cũng phải tê dại. Tôi nhận thấy số lượng đường máu đỏ trên bức ảnh đã lên con số là 6. Cô ta đang làm cái quái gì vậy chứ? Chẳng lẽ là đang tìm chú sao? Tôi nhìn cảnh tượng này, không lâu sau lại nghĩ đến nhân bị câu hồn chú. Cảnh tượng trước mắt này Như thể có mũi liên hệ mơ hồ nào đó Với nhân bị câu hồn chú Chẳng lẽ Khi mà nữ quỷ kia vẽ ra đường chỉ đỏ thứ bài trên tấm ảnh Tần Kiền Triệt sẽ chết bất đắc kỳ tử Sau đó linh hồn của Gata Phải xuống thẳng địa phủ sao Giống như là tiểu đau xẹo cách đây không lâu Ý nghĩ này Đã làm cho tôi khiếp sợ Hồi từng lại cái chết của vợ chồng Tần Hỏa Nhiên Chẳng lẽ Chẳng lẽ tà thuật bị yểm lên bọn họ chính là loại quỷ này ư? Họ cũng bị cô gái trẻ trong thang máy kia dùng ảnh chụp để mà nguyền rủa ư? Nhưng làm như vậy để làm gì cơ chứ? Tôi như mơ màng nắm bắt được cái gì đó, thế là tôi tập trung tinh thần để suy nghĩ. Trong một khoảnh khắc nhất thời, trong đầu tôi bỗng nhiên hiện lên một tia linh quang. Nhân bị câu hồn chú là loại tà thuật thoát thai từ chú tiên đại thuật thời viễn cổ mà thành. Chỉ có thể nói là gia lông của chú tiên đại thuật. Nếu suy theo phương hướng này mà liên hệ đến vấn đề kia thì đạo tà thuật sử dụng ảnh chụp vừa nãy có khả năng nguyền rủa người ở xương thế, có phải cũng là gia lông của chú tiên đại thuật hay không? Trông qua xét về uy lực và hiệu quả thì còn mạnh hơn một phần số so vị nhân bị câu hồn chú. Vừa nghĩ tới đó, trong lòng tôi cũng chỉ còn lại nỗi kinh sợ. Nếu như suy nghĩ này là có cơ sở, vậy chứng tỏ nữ quỷ này có liên quan đến sư tôn của Tần Thố, cũng chính là đương chủ của thế lực thần bí. Thứ mà người đương chủ kia truyền cho Tần Thố chính là nhân bị câu hồn chú, mà thứ người kia năm giữ lại là tà thuật có hiệu lực mạnh hơn nhân bị câu hồn chú. Từ đó suy ra, nữ quỷ trong thang máy này hẳn là thuộc hạ của đương chủ. Cô ta đang chấp hành quá trình thi chú, còn là chấp hành trong khu tối. Tôi rất kinh ngạc về chính ý tưởng kỳ lạ của mình. Thực sự đây quả là một suy đoán làm cho người ta khó có thể tin được. Vậy là nhân bị câu hồn chú được ghi lại trong điển tịch của các đời, còn có phiên bản nâng cấp sau. Điều này không đúng. Nếu loại tà thuật này thực sự có bản thăng cấp thì không thể nào không được ghi chép lại. Chẳng lẽ thứ tà thuật mà nữ quỷ này dùng là dựa trên nhân bị câu hồn chú để mà nghiên cứu ra phiên bản nâng cấp mới nhất sao? Mại Kiếp Cái tư lực thần bí đó, còn tên lực thăng cấp các loại tà thuật nữa sao? Quá là khủng bố rồi. Pháp sư nghiên cứu ra thứ này không phải là người điên thì là thiên tài, nhưng tuyệt đối là kẻ cực kỳ nguy hiểm. Nghĩ tới điều đó, trái tim tôi thổn thức một hồi.